Quách Khái cảm thấy mình giống như con kền kền, phải lượn lờ trên không rất lâu mới có cơ hội xa xuống. Thu hoạch thì chẳng được bao nhiêu, mọi chuyện tiến triển khó khăn. Anh tìm được đàn anh khóa trên là Phạm Ban trưởng, năm đó yêu thầm Liễu Nhứ, từng giúp cô thí nghiệm độc tính trong trái nước suối. Sau khi tốt nghiệp, anh ta ở lại trường làm giảng viên. Lần này Quách Khái chẳng tìm lý do gì đặc biệt, chỉ nói là bạn của Liễu Nhứ muốn tìm hiểu về chuyện thí nghiệm lúc trước. Anh cố tình mặc trang phục cảnh sát, cốt để tỏ ra y nghiêm. Sau khi tốt nghiệp, Liễu Nhứ chưa từng liên lạc với Pháp Văn Trưởng, thế nhưng anh ta vẫn còn nhớ chuyện này. Nhìn toàn thân Quách Khái thì trong lòng hơi thấp thỏm, bởi vì lúc đó, lý do mà Liệu Nhứ sử dụng là vì người nhà nghi trong trai có độc. Chín năm sau, lại có một vị cảnh sát tìm tới hỏi có phải đã xảy ra chuyện như thế không? Quách Khái nói, Không sao, anh đừng lo, hôm nay chúng ta chỉ trò chuyện thôi. Anh có gì nói đó? Chuyện này không ảnh hưởng đến anh đâu. Tôi đến đây để hiểu rõ tình hình thôi. Dòng điều này rất có hiệu quả lường người, tuy nhiên Phạm Văn Trưởng rất chịu phối hợp trả lời, mặc dù nhìn mặt như muốn bỏ chạy. Năm đó, Phạm Văn Trưởng muốn theo đuổi lượng như vì vậy rất xem trọng yêu cầu của cô, thí nghiệm cực kỳ kỹ càng mà nước còn là loại vật chất rất dễ thí nghiệm, nên 9 năm sau cách khái nhắc đến thì anh ta vẫn trả lời rất chính xác rằng trong nước chẳng có gì rất an toàn. Quay khái từ nhắc khéo đến chuyện văn tú quyên thì lại có tiến triển mới. Trước khi liệu nhứ như anh ta thí nghiệm, thì văn tú quyên cũng có nhiều người khác thí nghiệm cho mình. Những thứ đem đi thí nghiệm là một số màu tác bóng tay. Cô ấy không nói là ai, nhưng sau này mọi người đều đoán chắc là của cô ấy. Lúc đó cô ấy cũng nhờ một đàn anh có quyền sử dụng phòng thí nghiệm giúp mình. Kết quả đều bình thường. Nhưng Văn tú Quyên không hài lòng với kết quả này. Đúng lúc trong lớp buổi dưỡng, đang có một sinh viên làm thực tập, tập sinh trong phòng thí nghiệm. Vì đã anh đó cũng đã nhờ sinh viên đó làm giúp một phần công việc thí nghiệm. Kết quả Văn tú Quyên nói rằng anh không nên nhờ người khác làm giúp. Lúc đó, lời chỉ trích này cực kỳ vô lý, khiến mọi người đều không vui. Về phần người bạn học làm thực tập, tập sinh đó, rốt cuộc là ai thì Phạm Văn Trường không nhớ nổi. Lô gặp nhau, quay khái hỏi lưỡi dữ thì cô vẫn còn trụ ấn tượng, nói rằng không phải cứu nguyên thì là Mã Đức. Quách Khái vẫn luôn nhịn, không đi tìm bất cứ người bạn nào có liễu nhứ. Anh muốn điều tra kỹ càng vòng ngoài trước, không muốn đánh giá động cỏ. Cái chết của văn tù quyên là tâm bệnh của tất cả sinh viên trong lớp bồi dưỡng. Bình thường họ không muốn nhắc đến. Vì vậy Quách Khái định để trên địa này đến cuối mới đánh. Chuyện này không ngăn anh tìm hiểu một số tình hình cơ bản của những người bạn này ở khía cạnh khác. Trương Văn Vũ là mở khoa nội thương khớp, người Thượng Hải, da cải bình thường, tính cách hướng ngoại, ngoại hình có thể gọi là đẹp trai, rất được lòng các y tán nữ. Tiền Mục là mở khoa ngoại thần kinh, người Thượng Hải, cha mẹ đều là trí thức, vui vẻ với mọi người, thành tự uy học cao hơn Trương Văn Vũ. Hai năm trước cậu ta kết hôn với Lưu Tổ Du, trong số bạn học, ngoại trừ đôi này và Phi Trị Cương, lưu Như ra thì những người khác vẫn độc thân lưu tiểu du là người cam ni tân tính cách thẳng thắn nói chuyện hay làm việc đều có sức mạnh tiến về phía trước thế nhưng bệnh nhân trong khoa yết học rất cẩn yên tĩnh thế là cô thường xuyên lần tiếng nói được nửa câu đầu nửa câu sau nhớ ra mới hạ giọng xuống luôn bị đồng nghiệp dùng để trêu chọc chiến văn văn là người vô tích phó chủ nhiệm khoa nhi tính cách gay gắt nhưng rất dẫn lại với trẻ con cử nguyên ở khoang ngoài người từ châu là người lầm lý nhất, giỏi giao tiếp. Triệu Cần xuất thân từ gia đình theo ngành y học của truyền thượng hải, nhưng lại không theo y đông y mà theo khoa ngoại thần kinh. Rất ít nói, nhéo nhá. Cô ta và Cửu Nguyên là hai người thích đọc sách nhất trong số họ. Điều kiện gia đình của Tư Linh rất tốt, nhà có sườn ở Âu Châu, hào phóng thích đại khách. Hồi đi học hơi kiêu ngạo, nhưng khi làm bác sĩ thì không còn khiến người khác cảm thấy vậy nữa. Chuyện tình duyên cũng rất tốt. Cô ta thuộc khoa truyền nghiệm, ấn tượng mà Hạ Lưu Ly để lại cho mọi người là một cô gái yếu đuối và nhát gan, nói chuyện không ra hơi như đang nợ tiền ai đó. Bệnh nhân rất thích cô ta, cho rằng nữ bác sĩ người thượng Hải này rất dịu dàng. Cô ta cũng thuộc khoa truyền nghiệm. Tất cả bọn họ, cho dù tính cách ra sao, hướng ngoại hay hướng nội thì đều được người khác đánh giá rất tốt. Hiểm làm mới có vài bệnh nhân đâm đơn kiện, nhưng cũng chẳng phải trách nhiệm của họ. Xét về mặt đạo đức nghề nghiệp, họ chính là ví dụ điển hình cho tiên thần áo trắng. Nếu nói bất kỳ ai trong số họ là hung thủ giết người thì giống như đang kể chuyện nhìn lại một đêm vậy. Thế nhưng quay khái biết, con người luôn có nhiều mặt khác nhau. Một kẻ độc ác có thể làm rất tốt ở một mặt nào đó của đạo đức. Sự trai dấu này không ảnh hưởng đến bản chất của kẻ đó. Hơn nữa, xuất phát từ tâm lý muốn trục lỗi thì sau khi giết người, hung thủ sẽ mong muốn bồi thường. Ở phương diện khác là chuyện có đứa bình thường. Cố gắng trở thành một y bác sĩ tốt. Chỉ bệnh cứu người chẳng phải là cách tốt nhất để có thể yên lòng yên dạ sống tiếp ư. À đúng rồi, còn Mã Đức nữa. Sau khi bị loại thì cậu ta vẫn làm công việc liên quan đến ngành y, trở thành một trình dục viên, bán thuốc cho bệnh viện. Khi những người bạn trong bệnh viện hòa sinh này bắt đầu có tiếng nói thì công việc buôn bán của cậu ta cũng ngày càng tốt hơn. Mỗi lần khi gặp Liệu Nhứ, Quách Khái sẽ kể hết những tin tức mình thu tập được cho cô nhé. Từng chút từng chút manh mối đa lại thành một hố đen. Liệu Nhứ ngồi trước mặt anh dần bị hút vào trong hố, cảm thấy ngày càng lạnh hơn. May là mỗi khi nói xong thì bọn họ lại ngồi im một lúc, khiến Liệu Nhứ cảm thấy ấm áp hơn đôi chút. Ban đầu Liệu Nhứ còn từ suy nghĩ, từ tham gia vào mạch suy luận của Quách Khái nhưng dần dần tin tức ngày càng nhiều khiến cô không thể tìm ra manh mối chính xác. cô nghĩ, xem ra mê cung này chỉ có cách khái biết cách đi, còn cô sẽ bị dìm chết trong đó. thật ra cách khái cũng rất khổ. đến giờ anh vẫn không thể tìm ra được một lối đi nhỏ từ những khẽ hở của mảnh ghép tin tức này. lưu dữ cảm thấy như có một hố sâu không lường được, còn anh lại cảm thấy như có vô số cái hố, chi chít như tổ ong vậy. anh quyết định tìm hiểu văn tu kiên kỹ hơn. Đến gần với người đã khuất hơn. Vào cuối tháng 10, anh đến thăm hàng xóm nhà họ Văn. Vài người hàng xóm già nhớ về Văn Tù Quyên đều nói đứa con gái nhỏ của nhà họ Văn quá tội nghiệp. Từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, rất hiếu thuận. Tôn chào chị gái, lại còn ngoan ngoãn, Tưởng chăm sóc chó mèo hoang trong hẻm, có lòng nhân ái. Hiểm lắm mới có một cô gái như thế xuất hiện trong phố cổ Hồng Trấn. Những người đánh giá này khiến Quách Khái thấy ngạc nhiên. Anh cứ tưởng Văn tú Quyên đã lừa gạt lưỡi nhứ, vì cha bản thân thành con gái một gia đình giàu có, rồi thì ngoài đợi ít nhiều, cô ấy cũng phải từng làm những chuyện kinh khủng mới đúng. Bây giờ anh thật sự không thể hiểu nổi cô gái này, thế là anh quyết định đến thăm cha của Văn tú Quyên là ông Văn Đồng Quân. Khi anh nói cho lưỡi nhứ ý định này, cô hơi lo lắng, nói rằng, Có gấp quá không? Bây giờ chắc chắc cậu ấy không cho ai động vào cho cốt của con gái mình đâu. Ông ấy có thể chấp nhận nổi tin con mình bị người khác mưu hại không? Quách Khải nói, thật ra tôi tớ đã tới rồi, mới sáng nay thôi. Chính xác ra thì sáng sớm hôm đó, cả quá trình gặp mặt khiến Quách Khái cảm thấy hơi kỳ lạ. Ban đồng quân làm tài xế taxi đã lâu, ban ngày làm việc, 6 giờ rưỡi sáng bắt đầu chạy xe, tối 11 giờ rưỡi thay ca, giữa ngày có về nhà hai lần để bón cơm cho vợ buổi sáng lấy xe ở cổng tiểu khu đi ngược hai m mét thì thấy một anh chàng thanh niên dáng người phúc pháp bẫy xe, xe dừng trước mặt cách khái, anh ngồi vào vị trí vụ lái, nói rằng lái đi được cũng được, lái chậm một chút, không lên cầu vượt. ban đồng quân làm nghề này cũng mười mấy năm, gặp một số khách hàng nên cũng không lấy làm lạ với yêu cầu này, ừ một tiếng rồi cho xe chạy chậm dọc theo đường Tứ Bình, vẫn còn một tế đồng hồ nữa mới đến giờ cao điểm buổi sáng. Đường xá rất thông thoáng, nhưng có lại chậm hơn nữa, cũng phải bốn mươi km h Đá mắt một cái, đã đến giao lô Đại Liên. Ông nghe thấy hình khách bên cạnh nói. Nơi mà con gái ông từng học trước đây, cũng không xa chỗ này lắm nhỉ? Quay khải nói câu này xong, đã chuẩn bị sẵn tâm lý xe bị rừng đột ngột, nhưng cuối cùng lại không có. Trên gương mặt toàn nếp nhăn đó, vài nếp nhăn ở khóe mắt đột nhiên sâu hơn, lồng ngực căng lên xẹp xuống. Ông chả cần về số 0, xe lăn một đoạn, dừng trước đèn đỏ, sau đó, ông quay đầu nhìn vị khách không mời này. Cháu có một người bạn, cô ấy quen con gái của bác, Văn tú Quyên. Cô ấy nói cho cháu biết rằng căn bệnh của Văn tú Quyên rất kỳ quái. Quay khái ngừng một chút, giống như vừa mới nhớ ra. À, dạ, cháu là cảnh sát ạ. Đèn xanh sáng lên, cần số vào số 2, lái xe nhanh hơn một chút một chút. Lại đến đâu cũng được à? Quay khai ngạc nhiên. Nếu bác có thời gian thì có thể trò chuyện với cháu không? Tôi còn phải làm việc. Ô, ra, vậy bác tiếp tục lá đi ạ. Kỳ quả chỗ nào? Ông hỏi. Đã qua lâu lắm rồi. Ông nói. Cảnh xa các cháu điều tra ứ. Chỉ có mình cháu tôi ạ, quay nói. Nếu thật sự có điểm nghi vấn đủ để là hồ sơ, thì cháu sẽ thuyết phục cục. Thôi đi, bà đồng quân nói. Ông chuyển cần sang số ba, tốc độ lái sẽ rất nhanh. Nếu như con của bác thật sự bị người khác giết hại, thì người làm cha. Xe đôi ngồi dừng lại, chăn hết những lời quay khái định nói. Tôi có hai đứa con gái. Chưa Satana cứ thế dừng ngay giữa đường, và ngoe không bóng người. Tôi có hai đứa con gái, đều đã chết rồi. Chết rồi không sống lại được nữa. văn đồng quân quay đầu nhìn chàng trai trẻ. giờ chỉ còn tấm thân già này đang sống và mẹ của tụi nó hai người thôi. cậu muốn điều tra cái gì? điều tra vì ai? vì tôi ư? tôi không cần, quên đi. vì văn tú kiên ư? hừ, khỏi cần điều tra, cậu đi đi. đừng đến tìm tôi nữa, tôi còn phải kiếm cơm. Nãy giờ chờ cậu đi thế này không phải là làm việc, xuống ngay đây đi. Tôi không cần tiền của cậu. Vì vậy, tớ chỉ có thể xuống xe ngay giữa đường. Quay khai nói với lỡ nhứ. Lỡ nhứ cảm thấy thái độ của ông Văn hơi kỳ lạ. Quay khai cũng như như vậy. Anh thậm chí còn cho rằng lúc Văn Đồng Quân nghe tin có thể Văn Tục Quyên chết một cách không bình thường, cũng chẳng lấy làm kinh ngạc. Trên gương mặt đầy những nếp nhăn như người làm nông Tây Bắc, ẩn dưới những nếp nhăn ngang dọc đan vào nhau là điều gì đó mà anh không nhìn ra được. Có lẽ có thể đào được chút tin tức gì đó từ chỗ văn đồng quân. Quách Khái tầm nghĩ, thế nhưng lần sau, trước khi tới phải chuẩn bị kỹ càng, phải có được thông tin mới thôi. Vào thứ năm cuối cùng của tháng 10, lúc liệu nhớ đến quán gà phê, thì Quách Khái đã đứng trước cửa chờ cô, trên cửa dán một tờ giấy, ghi chủ tiệm có chuyện nên ngừng kinh danh một ngày. Hãy mặt trời từ xa chiều đến, tới tiết mùa thu mát mẻ, Quách Khái nói thời tiết để thế này hay là đi dạo canh đấy? Lưu Yếu mở lòng bàn tay ra, nhìn thấy ánh mặt trời dọi đầy tay, tâm trí ngẩn ngơ. cái hôm cô và Văn Tú Quyên đạp xe đón gió, phóng xuống vị đầu tiên của châu Á, cũng là một ngày đẹp trời như thế này. cô lắc đầu, xua ký ức này ra khỏi đầu, nói: chỗ này gần nhà tôi quá, lỡ vị trí cương đi làm về sớm, có khi sẽ bị bắt gặp. gặp người quen cũng không phải chuyện hay. quay khỏi ngẩn người. Đột nhiên nói, Vậy tới đường Đông Trường chị nhé, đã lâu rồi cậu không về đó. Anh nhìn lợi nhứ, cô châm rãi gật đầu. Bọn họ hỏi một chiếc taxi, si, tài xế là người thích nói chuyện, cả hai bạn đó đều chẳng nói gì. Lợi nhứ thoáng có cảm giác anh này với vị trí cương, toàn bộ với một người đàn ông khác, ngồi xe đến chỗ khác để cố ý tránh người quen. Chuyện này hình như bắt đầu hơi quá rồi, thế nhưng bản thân cô không có ý đó đúng thật là lâu rồi cô không về thăm nhà. đáng lẽ lúc này không nên đồng ý. Tìm một chỗ để ngồi ở gần đó có tốt hơn không? Quay khái kêu xe dừng lại dưới cầu chỗ đường đông trường trị. Lựu Như đứng ở đầu cầu Đông Tây Nam Bắc, ký ức năm xưa dần xuất hiện như những cơn sóng. Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Quay khái hỏi. Lựu Như nhắc đầu. Là đầu tiên cô về lại nơi này sau 5 năm, cảm giác quen thuộc mà lão này khiến cô hơi bất rứt. đương nhiên, cảm giác bứt rứt này là đối với người mẹ Phùng Lan. Đôi lúc cô vẫn gọi điện nói chuyện với mẹ mình. Cách một khoảng thời gian, Phùng Lan cũng tới chỗ Liễu Nhí. Nhưng suy cho cùng thì đã không còn như xưa nữa. Năm năm trước, cô quyết tâm kết đứt với cha mình, vết thương lòng đã khắc sâu trong lòng ba người. Hai người men theo cây cầu đi về phía dạp chiếu phim trường trị. Mùi rũ ế của sông Tô Châu đã đỡ hơn xưa rất nhiều, còn đi trên đường Cửu Long cũng được tu sửa lại cao hơn, Quách Khải nói. Hồi nhỏ tớ tưởng mạo hiểm nhảy lên truyền đang cập bến, bị chủ thuyền phát hiện thì bỏ trốn trong tiếng gào thét của họ. Lưu Như nói. Tôi nhớ hồi nhỏ cậu rất phá phách, là một cậu nhóc rất nhớ kịp ngậm. Quách Khái bảo. Lúc đó tớ thấy mình rất dễ thương. Anh lên thì Nữ Như. Nói thế nhưng chắc là cậu cảm thấy tôi rất ngốc đúng không? Không có đâu, Lưu Như nói. Tớ là người hướng nội, luôn cảm thấy tớ với một đứa con trai như cậu đang sống ở hai thế giới khác nhau vậy. Quách Khải cười. Lưu Như hơi ngượng ngùng, lúc nhỏ đúng là cô không thích Quách Khải lắm, nhưng bây giờ cô không muốn Quách Khải biết được chuyện này. Cô lại nhắc nhở mình, lúc nói chuyện đừng nên gây hiểu nhầm, đừng nên đi quá phận. Còn chưa đợi cô nghĩ ra cách xoay chuyển tình thế, thì Quách Khải đã nhắc đến chuyện chính. Hôm trước... Đã có kết quả phân tích nét chữ của mọi người, không phát hiện ra đặc trưng trong nét chữ của hai cái viết thư. Điều này chứng tỏ là... nếu như hỏi. Chứng tỏ bọn họ giàu rất giỏi, bản mẫu để đối chiếu vẫn không đủ, vì vậy chuyện này cũng chẳng phải chuyện gì khó chịu. Ô... Mất đi một manh mối, nhưng cũng chẳng sao. Lần nào khách khai cũng tiết lộ một số manh mối, hủy đi một số manh mối, có lẽ một lúc nữa, trong những manh mối đó sẽ có cái dùng được. Lựu Như đã nhận ra rằng mình không có thiên phú trong việc phân tích vụ án, nên cô biến thành người nửa trong cuộc nửa ngoài cuộc. Chỉ cần tin từ khách khái là đủ rồi. Cảm giác chấn động, buồn bã và sợ khi mới đọc những bức thư giết người đó dần biến mất. Đôi lúc cô cũng cảm thán tình bạn giữa cô và ban Tú Quyên, những tình cảm cô từng nghĩ sẽ nhớ mãi, mệt mà đã bị thời gian xóa nhòa, vẫn chưa tới mười năm. Lẽ trước tôi có thảo luận với cậu, chứng của Văn Tú Quyên thì có thể khớp với rất nhiều loại độc, phạm vi trong thủ là rất lớn, nếu không lấy cho cốt để giám định thì không thể xác định chính xác nguồn gốc của loại độc này. Thế nhưng, tôi đã thay đổi góc nhìn, có lẽ nghiên cứu một số vụ án cũ cũng có ích. Sau đó tôi đã điều tra, à chắc cậu cũng biết, mấy năm nay trong trường Y vẫn xảy ra chuyện sinh viên trúng độc, tổng cộng có hai vụ đều được xác thực. Một vụ là sử dụng tali Vụ còn lại là bằng Nitrosudimetilamie, tình trạng trúng độc của vụ đầu tiên giống với vụ Văn Tục Kiên hơn. Tớ đang từng bước tìm hiểu về hai vụ án này. Tớ đã mất nửa tháng để hẹn được những người biết về chuyện này. Mấy ngày tới có thể gặp một người. Không biết có tiến triển gì cho vụ án Văn Tục Kiên không? Tuần sau tớ sẽ báo cáo cho cậu. Đều bị bạn cùng lớp đạo độc à? vụ Eni cho Sodium Lan Lanmier thì là vậy, còn vụ Tali thì không rõ nguyên nhân chúng độc, cũng không ai chết nên không bị lộ ra ngoài. Hai người đi về phía hướng đông của đường Đông Trường Trị, không lâu sau thì đến trước cửa rạp chiếu phim Trường Trị. Đây là nơi chứa kho báu của những giấc mơ và niềm vui hồi nhỏ, bây giờ xem ra hoang vắng đến độ gần như sập sệ. Chẳng ai đứng ở cửa sổ buông bán vé, chỗ trẻ áp phích cũng là những áp phích lỗi thời. Nghe nói khu ven biển phía Bắc sẽ được cải tạo, đến lúc đó đường Đông Trường trị sẽ được mở rộng, có lẽ nơi này sẽ sớm bị phá bỏ, quay khai nói. Những thứ thuộc về quá khứ đều cho đi từng chút từng chút một, lưu Như nghĩ. Chuyên điện thoại giang lên, cô thấy người gọi là Phị Trí Cương, trong lòng không khó hốt hoảng, nhanh chóng mắt máy. Phị Trí Cương tan cát sớm, về nhà không thấy cô, hỏi cô đang ở đâu, bao giờ về, lưu Như nói gần đây cơ thể mẹ cô không được khỏe. Cô tờ miếu hạ hải để cầu bình an. Một lúc nữa mới về. Cô hỏi phỉ trí cương bữa tối muốn ăn gì. Lúc về sẽ đi chợ mua. Sau khi cúp máy, đều như tạm thời không dám nhìn quách khái. Chính cô cũng không ngờ mình lại nói dối cho chảy đến vậy. Trong lòng tới hơi kỳ lạ. Quách khái cũng không nói gì. Hai người cứ chăm rãi đi về phía trước. Như thế, miếu hạ hải cũng nằm ở hướng này. Có lẽ phải đi hơn hai mươi phút nữa. Đều như ngẩn đầu lên, nhìn quách khái, anh đang nhìn sang phía khác, vừa như đang ngắm phong cảnh, lại như đang nhớ lại chuyện xưa. Thật ra ngày nào anh cũng đi quanh chỗ này, có phong cảnh gì để xem, có chuyện xưa gì để nhớ đâu. Cuối cùng vẫn là lựa như không nhịn được mà giải thích. "Chỉ cứ không biết chuyện mỗi tuần tới đến gặp cậu, anh ấy không biết tôi đang điều tra vụ án này, anh ấy tưởng tôi đã." "Tôi biết rồi." Quay khái quay sang cười về cô. "Hai ngày trước tôi đã tìm Kim Lạ Lương." Giáo viên phụ trách của các cậu Quay về với vấn đề của văn tù quyên khiến lợi nhứ thở pháo nhẹ nhõm. Quách khái mà đồng phục cảnh sát đến tìm anh ta, dáng vẻ như đang trong đội điều tra, nói rằng đến tuy hiểu một số chi tiết về vụ án văn tù quyên. Đương nhiên vụ này vẫn chưa được lập hồ sơ, cũng không được đặt lại hồ sơ, nhưng trong tổ nhận được một số tin tức thời sự nên phải xem điều tra thế nào rồi mới quyết định lập hồ sơ hay không. Quách khái nói Chúng ta chỉ nói chuyện phiếm thôi, tôi cũng không đi chép lại, nhớ gì nói đó, không nhớ được cũng không sao. Lúc trước Quách Khải đã liên lạc với Kim Vạo Lương vài lần, anh ta muốn bực từ chối, lần này thật sự không tránh được nữa, nên thái độ cũng hề hoài. Nghe Quách Khải nói vậy thì mặt anh ta bước căng thẳng hơn, nói rằng. Chẳng lẽ Văn Tú Quyên thật sự bị người khác hiết dại hứa? Không thể, ai có thể ra tay làm chuyện này được. Thế nhưng năm đó cũng đang nghe một vài lời đồn thổi. Quách Khái tiếp tục tuyến an, bảo rằng chuyện này vẫn chưa thể cơ luận chính xác được, nên mới đi tìm hiểu chút thông tin, bình thường thì sẽ không điều tra lại. Quách Khái tìm Kim Hạ Lương chủ yếu để hỏi về mối quan hệ bạn bè của văn tù quyên. Kim Hạo Lương luôn đi theo lớp buổi dưỡng, lo từ cuộc sống đến việc học tập. Nếu như có ai hận văn Tú quyên, thì không chừng có tỷ tìm được đầu mối nào đó. Anh chắc chắn như vậy, vì anh từng tiếp nhận vụ án hình sự sinh viên phạm tội, biết rằng đa số những tôi phạm thời thanh xuân đều chẳng có lý do thường là sau khi một sinh viên gây ra chuyện cực kỳ đáng sợ thì bạn bè thầy cô xung quanh đều nói rằng không ngờ nó lại như vậy hoàn toàn không ngờ được nhưng dù sao thì tìm hiểu qua con đường quan hệ giao tiếp vẫn có lợi và đầu năm trước kỳ khối lượng kiến sự quan hệ bạn bè của văn tú kiên trong lớp rất tốt nên mới được chọn làm lớp trưởng lần đó cô được bầu tận 10 phiếu thiếu hai phiếu một phiếu là của cô phía còn lại Kim Bảo Lương đoán là của Tư Linh. Thế nhưng đến kỳ huấn luyện quân sự trong vòng nửa năm tới mùa đông năm đó, thì tình cảnh của Văn Tú Quyên cũng tiến vào kỳ băng hà cùng với thời tiết. Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng Kim Bảo Lương bảo không biết. Không ai vào cào với anh ta. Hình như vào một đêm nào đó Văn Tú Quyên đã trở thành người không được chào đón nữa. Nhưng chỉ là không được chào đón thôi. Bọn họ hơi né tránh Văn Tú Quyên, không có ai hận chói cả. Tôi đang cảm với tâm trạng của sinh viên, cái chức giáo viên phụ trách này thật sự hợp với tôi, tôi không hề cảm nhận được cảm xúc nào mãnh liệt cả, khẳng định luôn. Thế nhưng trong số đó có một người đặc biệt, là Hạng Vĩ, anh ta vẫn đối xử với Văn Tử Quyên như trước đó. Chắc Hạng Vĩ thích Văn Tử Quyên, ký ả lương nhớ lại. Đều năm thứ hai đại học, người thường xuyên giao lưu với Văn Tử Quyên cũng chỉ có Hạng Vĩ, anh ta rất hoạt động, cố gắng hàn gắn quan hệ của Văn Tử Quyên với những bạn khác trong lớp giúp cô làm những công việc của lớp trưởng Kim Hạo lương bốn tưởng cuối học kỳ trước lớp trưởng của Van Tú Quyên xe bị tức mất không ngờ vẫn miễn cưỡng giữ được phía bầu đợt đó rất rải rác Van Tú Quyên và ông Vĩ có số phiếu bằng nhau cả Tô Linh và Triệu Cần cũng được vài phiếu cuối cùng hàng vĩ đưa ra đề nghị hãy để Van Tú Quyên tiếp tục làm cậu ta tỉ trợ giúp mọi người mới đồng ý nửa học kỳ còn lại của năm hai Chi ít là ngoài mặt thì Kim Mạo Lương cảm thấy rất đồn thỏa, nhưng vào kỳ thi cuối học kỳ, bạn tù quyền tự dáng cho mình một cú chí mạng. Cô ấy, cô tá Hạng Vĩ ra lệnh kỳ thi dẫn đến việc Hạng Vĩ bị loại. Trong tình huống đó, có thể nói Trợ ấy hơi vô tình, cũng có thể nói là người rất nguyên tắc, không bàn đến quan hệ. Đương nhiên những bạn học khác không nghĩ như vậy, đặc biệt sau khi Hạng Vĩ nhảy lầu. Ngay các khái thuật lại đoạn đối thoại này Liệu như không kìm được mà lắc đầu? Qua bao nhiêu năm rồi mà Kim Mạo Lương vẫn không thay đổi. Thực ra, anh ta chính là người không hợp với chữ giáo viên phụ trách nhất. Giáo viên thế này cũng chẳng được ý tức mấy. Tờ công đoán được quan hệ giữa anh ta và sinh viên không tốt như anh ta nói. Quách Khải nói, anh ta chẳng thật sự hiểu sinh viên của mình. Về chuyện hận tù thì Kim Mạ Lương có phân tích, sau chưa Đảng vĩ thì có thể có người thật sự hận văn tù quyền. Ví dụ như hai người bạn tốt nhất của hạng Vĩ là Trương Văn Vũ và Tiền Mục. Ba người họ là một đội bóng rổ nhỏ, thường thi đấu với đội ba người khác, đi đến đâu cũng bá vai tròn cổ, như hình về bóng vậy. Một người anh em trong nhóm đột tiên trở nên thảm thương như vậy, không mất mạng nhưng cả đời xem như bị hủy hoại, thì trong lòng hai người kia có hận cũng là chuyện bình thường. Quách khái hỏi trong số sinh viên nữ, có ai hận bằng tục quyên không? kim mạ lương nói cũng có thể. Hàng Vĩ là một anh chàng đẹp trai. Tuy rằng anh ta tuyên bố mình đang thét đổi văn tù quyền, nhưng không chừng cũng có người yêu thầm anh ta. Nói hết thì kỳ bạn lương lại nhấn mạnh lần nữa, rằng anh ta không cảm thấy có ai đó thật sự ra tay đầu độc văn tù quyền. Sinh viên lớp này đều là người tốt, bây giờ đều là bác sĩ tốt, không thể làm cho như vậy. Cậu cảm thấy những gì anh ta nói là thật ư? Lưu Như hỏi cách khái. Tớ cảm thấy hình như anh ta không phối hợp cho lắm. Những chuyện mà anh ta nói... Thật ra dựa vào suy đoán thôi, cũng đoán được tạm chín phần, có khi nào đang trộn dã không? Cũng không thể nói như vậy, anh ta không phối hợp cũng là bình thường. Anh ta đang cố giành lấy một vị trí lãnh đạo bên phía sinh viên các cậu, đương nhiên không muốn bị cuốn và rắc rối. Ngoài ra, anh ta cũng chẳng thân thiết với sinh viên. Nếu trong lòng sinh viên có vấn đề, cũng không tìm một giáo viên như thế để tâm sự. Ừm, dù sao cậu cũng sẽ tìm ra được chân tướng thôi manh mối ngày càng nhiều rồi. Quay Khải cười, và đứng này của liệu nhứ khiến anh ta rất vui, còn về tiến triển vụ án thì vẫn còn xa trên tường lắm, ngăn bản chẳng có tiến triển gì chắc chắn cả, nhưng điều ạ, trao vụ án này chẳng phải để tìm ra xong thủ thật sự, mà là một liệu nhứ bỏ gánh nặng này xuống, sống bình thường thoải mái. Đi tới cuối đường Đông Trường Trị sẽ tiếp giáp với đường Trường Dương, hồi nhỏ đây là con đường rất dài, Lúc này họ đi hết con đường trong vô thức, lúc đi đến đầu đường Hải Môn, thì Quách Khái nói kẹo trái, lựa như mới nhận ra rằng đó là phương hướng của miếu hạ hải, để lại lời nói dối ban nãy, khiến cả người cô trở nên gò bó hơn. có muốn đi cầu hình an không? Quách Khái nói. Tài lượng như hơi nóng lên, cho lòng nghĩ. Rõ ràng có biết tớ chỉ tiện mồm nói vậy, mà sao bây giờ lại có nhắc lại, cố tình khiến tớ xấu hổ. Cô gật đầu một cách miễn cưỡng hai người qua đường rồi đi một đoạn ngắn là thấy được một mặt tường của miếu a hài. thật ra sức khỏe của cha cậu không tốt lắm. có muốn cầu xin cho ông ấy không? coi khái đột nhiên nói. lữ như im lặng. không biết mẹ cậu có nói cho cậu biết không? ba cậu bị bệnh cường giáp, bây giờ ốm lắm. đừng gì lữ như biết, bệnh cường giáp cũng chẳng phải bệnh nan y gì. Cha mình trước đây luôn cây thế mạnh, giờ cũng yên phận một chút rồi nhỉ, vậy cũng tốt cho mẹ. Quay Khải vẫn tiếp tục nói, lưu như không nhìn được nữa, bảo. Được rồi, cậu biết rằng tôi không muốn nghe chuyện về ông ấy thả Quay Khải nói. Nhưng dù sao ông ấy cũng là cha cậu, chẳng lẽ cậu cứ định thế này mãi sao, cả đấyư ư? Sau đó anh ta nói một câu khiến liệu như nổi cáo. thật ra cậu cũng không vui đâu. Vui hay không... Vui tớ tự biết, mấy năm nay sau khi rời đi, tớ sống rất tốt, là cha tớ bảo cậu tới nói những điều này phải không? Ông ấy cho tiền cậu, hay là thế nào? Cậu có thể mặc kê chuyện riêng của tớ được không? Mâu thuần giữa tớ với ông ấy, cậu hòa giải được không? Cậu tưởng điều tra giúp tớ là có đủ tư cách để dạy dỗ tớ à? Nếu vậy thì cậu đừng điều tra nữa, tránh xa tớ ra trước đi. Toàn tân lượng như run dẩy, Cản Giang nói hết những câu này như pháo nổ, quay khải hơi buồn bã. Lưu Như không biết phải cứu vãn tình như thế nào, vẫy một chiếc taxi rồi leo lên. Về nhà, mau về nhà. Cô bảo tài xế. Tài xế chậm dã lăn bánh, hỏi. Cô gái ơi, nhà cô ở đâu vậy? Lưu Như nói địa chỉ. Trong đầu cô loạn cào cào, cô nghĩ. Mình sao vậy? Không ngờ lại nổi điên về cách khái. Đã bao nhiêu năm rồi mình không nổi điên, lần trước là với Lữ Tri Dũng. Sự xấu hổ đã đến, chết chúc với cơn giận vẫn chưa Thái lui. lại qua ba bốn con đường thì cô nhận được tin nhắn là quay Khái gửi tới. Là tại được không tốt, không nên nói những chuyện đó, đừng giận nữa. Ngoài ra, đừng quên mua đồ ăn cho chồng cậu nhé. Liệu như nắm cho chiếc điện thoại di động, bắt đầu khóc. Hết phần năm Mình cảm thấy kiểu Cái cuốn này nó cứ bị kiểu sao sao ấy Kiểu những cái nhân vật nó kiểu Nó hành động nó rất là hời hợp nhá Kiểu cái cô văn tục kiên Biết mình đi đợt độc đúng không Thì không hiểu hành động quyết liệt lên Về nhà luôn đi nay còn để bị giết đúng không Xong cái cô liệu dữ này Thì lúc đầu Thì cứ sang sảng là bạn thân bạn thân lắm Nhưng mà Cái lúc mà cô ấy bị đợt, kiểu đầu độc ấy Lúc cái cô vẫn còn, còn sống ấy thì lại chẳng có hành động gì, xong rồi đến mãi mấy năm sau kiểu mới mới lên quyết tâm để để uh, điều tra lại vụ án này đúng không, nhưng cuối cùng thì cũng có làm gì đâu, lại để cái cái cậu phi trí cương này, thì cái cậu phi trí cương này cũng thế, lúc trước cũng hơi thật trả ra gì, xong rồi lại đến bây giờ thì lại vì vì cái cô cái em nhí này mà lại lại điều tra vụ án này nói chung là mình cảm thấy nó không liên quan cái động lực của cái cậu phi di cương này kiểu rất là ảo ấy còn cái nhân vật chính cái liệu nhớ thì lại chẳng làm gì lại còn kiểu nhu nhược nữa nên là mình cảm thấy rất là khó chịu <cười> chưa kể là cái giọng văn của của tác giả lắm. mình đoán tác giả là tác giả nữ luôn kiểu, đúng kiểu giọng văn của nữ mới biết mới biết kiểu nó kiểu dông dài mới lại nó cứ kiểu nói chung là nó không không không là thẳng vấn đề chính ấy đó thì nhưng mà cuốn này cũng sắp hết rồi còn uh, mấy trục trang nữa thôi năm như năm sáu trục trang nữa thôi và như là còn phần hai nữa ok thì để xem là cái uh, những cái sự thật đằng sau nó như thế nào nhé